t r ư ơ n g hai trăm chín mươi lăm sa ẩn gấp gáp mặc kệ sa ẩn lấy cái gì thủ đoạn làm sao làm áp lực cô nô hạ cũng chỉ là đang không ngừng cùng sa ẩn cai cọ lấy tới lấy lui chính là không chịu đem lời để đặt ở thực hiện chiến tranh hiệp nghị bên trên đối mặt gần như vậy t ử với da mặt dạy cách làm sa ẩn thật sự chính là không cách nào quả nhiên dịch thần còn không có khôi phục lại làng cắt cử động không đủ cường thế cùng dịch thần ở thời điểm biểu hiện cường thế t á t phong hoàn toàn bất đồng điểm này càng thêm để nhận giới nhân vững tin dịch thần lúc này đây bị thương xác thực rất nghiêm trọng dù sao chiến tích của hắn như vậy huy hoàng là muốn gánh chịu gánh nặng rất lớn cái này một cái suy đoán để lúc đầu dự định khởi l y hỏa quốc gia mà vùi đầu vào phong quốc ôm ấp một ít tiểu quốc đều lựa chọn bàng quan để lúc đầu dự định mượn nước nhỏ tài nguyên tới khôi phục lớn mạnh làng cát phong quốc c ả dù dạ tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không làm sao được đệ tam c hồ ú chúng chúng n như vậy giả dịch thần trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như cũ nói phiền động cũng thành g giả ta thời ta thì phiền thoái, cử động của chúng ta cũng sẽ trở thành trò của làm dịch khôi phục h cười. vậy sử sẽ cử cũ cạ phòng làm việc ở giữa ủ tạ tản cô hà nói rằng nếu như không làm như vậy lời nói xa ẩn liền trong khoảng thời gian ngắn ngồi vững vàng đệ nhất nhận thôn bảo tọa đến lúc đó những cái này tiểu quốc tiểu nhẫn thôn đầu nhập vào đi qua bọn họ tốc độ khôi phục sẽ nhanh gấp mấy lần đệ tam hồ cạ nói ra hiện tại chúng ta phải làm là đem cái này một đàm thủy q u á y đục thời gian kéo dài càng dài đối với xa ẩn lại càng bất lợi đối với chúng ta lại càng có lợi có thể dịch thần dù sao sẽ hảo a ngươi đừng quên nhớ xù nạ chữa bệnh nhận thuật dịch thần phiền thoái nhất không phải của hắn thương thế mà là tinh thần của hắn thân thể thậm chí còn sinh mệnh lực xa dù t ổ b ỉ n h ã n quang độc gác cực kỳ hắn dám làm như thế nhất định là hữu sở y h a ỉa vào h ù nạ là chữa thương thánh thủ nhưng không phải chữa thương thần tiên sinh mệnh lực cái này phương đi hệ n là cấm kích của nàng chữa bệnh nhẫn thuật có thể hay không đưa đến tác dụng cũng là một cái vấn đề coi như có thể tạo được tác dụng thời gian cũng sẽ không ngắn tình huống bây giờ đối với chúng ta cổ nổ h à mà nói đã rất hỏng rồi nếu xấu nữa cũng sẽ không hư đi nơi nào còn không bằng hết tất cả biện pháp cho xa ẩn chế tạo phiền phức tăng trưởng bọn họ khôi phục thời gian suy yếu bọn họ lớn mạnh tốc độ nạ giả s ỉ cả cù nói ra nếu như xa ẩn nhịn không được cùng chúng ta lại xuất hiện đại chiến nói ta có nắm chặt đem nham nhẫn hoặc là vân nhẫn trong đó nhất phương kéo vào bên trong chiến trường lúc này đây làng cắt là thu hoạch kinh người nhưng là phong mang tất lộ đặc biệt dịch thần sự hiện hữu của hắn mang cho còn lại nhận thôn uy hiếp to lớn nếu như sa ẩn không phát bắt đầu đại chiến coi như dịch thần đã trở về hiện tại cũng rất khó lại dùng phương pháp giống nhau h uy hiếp được chúng ta nếu như hắn thật muốn khởi xướng đại chiến nói nhận giới cái này một đàm thủy thì càng thêm hỗn loạn còn lại tiểu quốc thì càng thêm không dám tùy tiện dấn thân vào đến phong quốc bên kia sa ẩn cũng đừng nghĩ ngồi vững đệ nhất nhận thôn bảo tọa tình thế cũng sắp bị hệ nở đừa cờ đối chúng ta có lợi đứng lên đệ tam hồ cả nói ra sa ẩn duy nhất phương pháp chính là lần nữa phát động chiến tranh có thể bọn họ có cái này quyết đoán sao những thứ khác cao tầng nghe xong cũng gật đầu ngược lại kết quả xấu nhất cũng chính là bọn họ cổ nổ hạ thực hiện chiến bại hiệp nghị tiến hành chiến bại bồi thường mà thôi nếu có thể cho sa ẩn thêm phiền bọn họ vẫn là đồng ý bất quá nói như vậy chúng ta cổ nổ hạ mặt mũi là mất hết m ị t ổ ca đỏ hồ mù ra nói rằng cổ nổ hạ mặt mũi hy vọng không phải xây dựng ở những thứ này trong chuyện là xây dựng ở thực lực của chúng ta bên trên nã dạ s i c a cù nói rằng không sai nếu như hiện tại mất mặt một cái có thể vì cổ n ổ hạ tranh thủ nhiều thời gian hơn có thể cho xa ẩn thiêm càng nhiều hơn nhiễu loạn ta nguyện ý bỏ cái này một tấm mặt mo này chỉ cần là đối với cổ n ổ hạ hảo ta mất mặt có tính là cái gì xạ rủ tổ bị lời nói để người chung quanh đều cảm thấy kính nghệ nói dễ nhưng đối với thân là hổ cạ lại là nhận giới tiếng t â m lừng lẫy cao thủ mà nói muốn làm như thế thật đúng là không dễ dàng hổ cạ đại nhân x a ẩn bên kia muốn chúng ta tiến hành chiến tranh bồi thường trao đổi một cái ám bộ đ ố n g nhiên xuất hiện tại hổ cạ phòng làm việc ở giữa nói rằng xem đi x a ẩn hiện tại cũng gấp cũng đúng vậy à thật vất v ả chiếm được đệ nhất nhận thôn danh tiếng nhưng không cách nào triệt để ngồi vững vàng cái danh này bọn họ có thể không cấp bách mới là lạ s ạ d ù tổ bị nói rằng bọn họ càng nhanh thì càng chứng minh dịch thần không ở nơi này hoặc có lẽ là dịch thần còn không có khôi phục qua đây nã dạ si ca c ụ khẳng định nói vậy thì liền tùy tiện phái một người đi qua vô nghĩa một chút đi đã nói chuẩn bị vật tư cần thời gian s ạ d ù tổ bị cười nói câu mười điểm làm như vậy coi như dịch thần trở về chúng ta cũng có mượn cớ từ chối mì tổ ca đỏ hồ mù ra nói rằng hồ ca đại nhân lúc này đây sa ẩn nói muốn ở hà quốc bên trong cùng chúng ta trao đổi ám bộ lời nói để ở tràng cao tầng đều hơi biến sắc mặt lẽ nào bọn họ muốn chơi hoa dạng gì xạ dù tổ bi trầm giọng nói rằng thương thảo chiến tranh bồi thường lớn như vậy sự tình bình thường đều là ở trọng yếu địa phương tỷ như hỏa quốc đại danh chô ở thành thị hoặc là cổ nộ hạ ẩn thôn đương nhiên làng cắt cũng có thể có thể hiện tại làng cắt lại nói muốn ở hà quốc bọn họ ban đầu trên chiến trường trao đổi điều này làm cho xạ dù tổ bị bọn người ngửi được mùi âm mưu mặc kệ bọn họ chơi hoa d ạ n gì g chúng ta đều phải phái người đi nếu không n h ậ n giới định thế nào chúng ta cổ nổ hạ nhận thôn ngay cả phái người đi trao đổi chiến bại bồi thường hiệp nghị dũng khí cũng không có hạ t a c cạ cạ si nói rằng hai vị lúc này đây liền nhờ ngươi đi một chuyến xạ dù tổ bị xoay người đối với sau lưng hai cái cổ nổ hạ cố vấn nói rằng ư mỉ tổ cạ đỏ hồ m ù dạ U đều đầu, tạ tản Dứt cô Hà đều gật、đầu. bọn họ đều lo lắng sa ẩn đang đùa âm n h ư gì người bình thường thật sự chính là ứng phó không được loại này đột phá tình t trạng bọn họ đi thích hợp nhất tốc độ cao nhất chạy đi phía dưới song phương n g h ỉ dạ rất nhanh là đến hà quốc bọn họ thấy được sa ẩn c ư nhiên không phải ở hà quốc bên trong thành trấn cùng bọn họ thương nghị ngược lại là ở hà quốc tiếp cận phong quốc vị trí thương nghị điều này làm cho m ỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ các lộ hủy chữa cổ nổ hạn nghỉ dạ tâm lý cảm giác càng thêm không s o n g mạ bị m ỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ trước tiên chú ý tới cái này ngày xưa vân nhẫn hôm nay xa nhận nữ tính người nữ nhân này không đơn giản a ủ tạ tản tiểu dã nhìn mại t r ầ m ổ n nhưng không mất cao nhã bước chân đi tới m ạ bi phía trước thân là vân nhẫn hiện tại gia nhập vào xa nhẫn phía sau thời gian ngắn ngủi nắm toàn bộ xa ẩn tình báo hệ thống trở thành x a ẩn cao tầng lúc này đây c ư n h i ê n đưa nàng cũng p h ả i tới lẽ nào x a ẩn đối với một lần này thương thảo rất có tự tin cái ý niệm này không chỉ là ở ủ tạ tản cổ hạt nội tâm nô r a m ị t ổ cạ đỏ hổ mụ dạ cũng là đôi mắt ngưng trọng nhìn mà bị cầu thạ câu vô tốt